Vi Tiểu Bảo lặng lặng, rút chủy thủ từ từ dơ lên, dùng hết sức đâm vào tâm khẩu của Hải Công Công. Nào ngờ lão ta minh mẫn vô cùng, nghe làng khí lạnh xông đến mặt, tức thì tung ra một chưởng, đẩy Vi Tiểu Bảo bay thẳng ra vườn qua, lăn xuống dốc đồi. Cậu ta gượng dậy đi đến cung từ Ninh và gặp cung nữ ngụy Sơ ở vườn Hoa. Hải Lỗ Công băng bó vết thương xong, đến thẳng cung từ Ninh, y bất ngờ chụp cổ Nguyễn Sơ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 cái tố cáo chứa xong thì đã đạp phải đinh rồi, bị lặng ngạt rồi, yeah. xem ra không cần lão tử đích thân xuất mã, chỉ một mình Thái Hậu cũng đã cho ngươi một trận chửi mắng tàn tại rồi. Thái Hậu đã không bố biết tin tức của người kia cũng không hề gì, đột tài cao lui. Ừ, ừ, ừ, đi, đi, đi, đi đi đi đi đi đi. Đi rất hoang quánh. Mau biến đi, Thái Hậu cần biết gì cái tin tức của ta chứ?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 tự thượng thấy rõ thê tình Dĩ nhiên là đã đại ngộ gian sơn buôn dẫm Tình cảm nhi nữ Chúa thượng nói đều đã như mây nổi Bay qua mắt không dấn dương gì cả Tại sao y sớm hơn không xuất gia Muộn hơn không xuất gia Mà đúng lúc con hồ ly kia chết Thì lại xuất gia Quốc gia triều đình Tổ tiên vợ con Tất cả đối với y cũng không bằng một sợi lông Của con hồ ly kia Ta, ta sớm biết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 Y cũng không đoán được sự thật bên trong hãy lo còn nói chúa thượng đã xuất gia lấy tràô tại cũng phải xuất giá ở chuộc Thanh lương để hậu hạ chúa thượng những chúa thượng xài bảo người còn có một chuyện chưa yên tâm nên saii đồ tạiệt kinh tra xét là việc gì cho thượng đ tùy động ngạc Phi trước mặt ta không được nói tới tên con hồ lý ấy té ra con hồ ly tinh kia tin động nhạt phi, ha. là một phi tử trong cung, người tình của thái hậu chỉ yêu con hồ ly kia thôi, không yêu thái hậu, vì thái thái hậu uống giấm chua. Già thái hậu bấm thái hậu không cho nói thì nô tại không nói. Y nói con hồ ly kia thế nào? Nô tại không biết thái hậu nói tới ai. Chúa thượng trước đây không hề nói tới ba chữ con hồ ly.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 Thầy hậu ban chỉ đốt quyền đoàn kinh hậu ngữ lục, Thì ai dám cất giữ nữa. Còn như bên người chúa thượng cho dù không có quyền nào, Nhưng năm xưa đoàn kinh hoàng hậu đối câu đạo chữ nào, Thì người vẫn ghi nhớ trong lòng, Còn hơn có một quyền ngữ lục trong người nữa. Ý, y sai ngư về Bắc Kinh làm chuyện gì? Chúa thượng dốt xài trà xét hai việc, Nhưng nô tại trà xét xong,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 Tra xét xem ai hại chết dinh thân dương và đoan kính hoàng hậu. <cười> Cần gì phải tra xét nữa. Trong quân chúng ta ngoài ngươi ra, còn ai có thân thủ như thế đâu. Có. Đoan kính hoàng hậu đối xử với nô tạ rất tốt. Nô tại chiếc mong bà đa phúc đa họ đều sơ biệt có người muốn am toán bà, thì nô tại có phải bó các bạn già này cũng quyết báo dạy bà chu Toàn. Người trung thành thật.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 Chính là hai hàm trăng của mình khua vào nhau, dội ra sức cắn chặt lại. May là Hải Lão Công lúc ấy đang ho sù sù. Trong đêm vắng chỉ nghe tiếng thở hổn hển và tiếng ho khúc khắc của y. Qua một lúc, Hải Lão Công nói. Lúc ấy, Trinh Phi tự sát chết theo chúa thượng. Trong triều đều khen lời rất xứng đáng. Vì cũng có khá nhiều người rỉ tai cho chao nói Trinh Phi bị thai hậu bức bách phải tuổn tan.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 Nhưng qua 1 năm 6 tháng, sự cốt trong cơ thể sẽ dần dần gây dụng ra. Dân gợi ra tay giết chết tinh rõ ràng còn chưa luyện đủ hỏa hầu. Người lấy xác tinh phi lúc đầu cũng không thấy có gì đặc biệt. Đất chiều tối lúc nhập liệm cho thi thể trở nên như không có xương cốt gì, toàn thân mềm nhũn. Y hoảng sợ, chỉ cho là quỷ nhập trạng, lúc ấy không dám nói còn nào. Nô tại hết sức dọa dẫm dụ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 <cười> Bên can nô tại có một tiểu thái giam tình tiểu quê tử ai dạy dạy, lão đù đen nó tới mình kìa Tuy gió hơn hoàng thương một hai tuổi Hoàng thương rất thích y Ngày nào cũng tí gió nâu nhật Luyện tập gió nghệ với y Tùng phu của tiểu quê tử là nô tài dạy cho Tuy không thể thôi là gió gian gì Nhưng một đứa nhỏ bấy nhiêu tuổi mà được như vậy cũng không phải dễ Vì tiểu bảo nghe y tán chương mình Bất giác vô cùng đắc ý. Thái hậu nói. Thầy hay ác dạy được trò giỏi. với trướng tướng mạnh không có quân hèn. Đà tả kiềm khẩu của thái hậu. Nhật tiểu quế tử qua chiều với hoàng thương 10 lần thì có tới 8-9 lần thua. Bất kế đô tài dạy y gió công gì công phu của hoàng thương cũng cao hơn y một bậc. Xem ra sư phụ dạy gió công cho hoàng thương còn cao cường hơn đô tài rất nhiều. Đô tài nghĩ đi nghĩ lại.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 Hậu tan cho y, thì tiểu quê tử với số dạng nhất định sẽ cảm kích ở lớn của thai hậu. Người giết chết y rồi hả? Nô tài đã dẫn nại mất lâu, nhưng từ nay về sau thì không cần dụng y nữa. Cái cái lão thù đen này đã sớm biết mình không phải là tiểu quê tử, cũng đã sớm biết hai mắt y là bị mình làm cho mù. Gia té ra trước này đi lợi dụng lão tử, rồi mới nấn ná chưa hạ độc thủ. Y dạy mình võ công toàn là vì muốn tra xét võ công của hoàng thượng. Sớm biết vậy thì mình đã không nói rõ ràng gì đó không có hoàng thưởng y rồi Cho rằng lão tử chết rồi Nhưng lão tử vẫn chưa có chết đâu nghe Để mình giả ma dọa cho y sợ Té lại luôn Chúa thượng tinh tịnh trước này giống rất nông đại Muốn lập chuyên chỉ là làm được chuyện ấy Chỉ đang tiếc tùy người là thiên tử Mà người mình yêu thương bị người ta hại chết lại không cứu được Chúa thượng xuất gia rồi Nhưng đối với động ngạc phi giấc dung nhớ không quên Trước khi đô tại rồi chùa Thanh Lương trở lại hoạt cung, chú thượng đích thân giết một tờ chỉ dụ giao cho đô tài. Sai đô tại ta xét ai là hung thủ, giết chết đống ngạc phi. Không phải, đoan kinh hoàng hậu. Lại sai đô tạ đem hung thủ chính pháp ngay lập tức. Hừ, y đã làm hòa thượng thì còn giết chỉ dụ gì nữa. Người xuất gia dấn dương không quên chuyện giết người, hại người. Cũng không giống người xuất gia lắm sao? Nhân quả báo ứng vật gia cũng ghi cứu sâu sắc cái hại người rốt lại cũng không có kết thúc tốt đẹp Có điều đô tài lũy công Bị tắt ngán kinh mạch Trên mắt phải bệnh sổ yến Toàn thân đều có bệnh Lại thêm hai mắt muộn Cả không có hy vọng gì rồi Đúng đó Người toàn thân bị bệnh Hai mắt lại mù Cho dù có phụng mật chỉ của y Cũng không làm được đâu Không ra gì Không ra gì Nô tài cao từ Thái Hậu Bây giờ xin đi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 Việc y giao ngươi cũng không làm hả? Đồ tài lọc có thừa, nhưng sức không đủ. Huôn hộ cũng không có gan to bằng trời, tác loạn phạm thương. <cười> ngươi rốt lại rất biết việc, cũng không uổng đã theo hầu bọn ta bấy nhiêu năm. Đà tạ ơn điến của Thái Hậu, mối quan chìm sâu đáy biến này cũng chỉ còn chờ khi hoàng thượng lớn lên sẽ gột rửa. <cười> hoàng thượng bắt được nào bay, thủ đoạn rất anh hùng.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 trưởng lực đánh ra không tiếng không tâm. Giao đấu hồi lâu, Thái hậu thủy chung không làm gì được y. Đột nhiên Thái hậu thân hình nhảy chọt lên, xong trưởng trên không đập xuống. Hải lão công trưởng trái lật lại đánh thẳng lên trên, trưởng phải vỗ vào buồn Thái hậu, chát một tiếng, trưởng lực chạm nhau, Thái hậu bị hất bay thẳng ra ngoài. Hải lão công loạn trạng một cái, thân hình chuối lên mấy bước, rốt lại chụp được cái cọc đứng lên. Thái hậu dằn dòng quát,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 ravõ công của hoàng thượng đều do Thái Hậu chuyện dạy được nhiên trên lưng y phát mồ hôi lạnh nghĩa thầm Ê cha không xong rồi Thá hậu biết sử dụng quá cốt miễ trưởng chẳng lấy chẳng lẽ chắc lẽ bốn người kia đều là bị thái hậu hại sao cha người khác thì cũng thôi chứ mẹ ruột của hoàng thượng cũng bị bà ta giết chết hãy lão công đi nói với hoàng thượng há lại không phải là một trường đại quả ngập trời sao nếu hoàng thượng không giết được thái hậu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 Tuy thân thể bị trọng thương nhưng đã luyện được công phu ấy về sau di tiểu bảo luyện giỏ giết k hi hãy lão con đoán người dạy võ công cho hoàng đế chính là hôn thủ giết chết bọn đỗng ngạc Phi chiếu Khang hoàng hậu sau này ắt có một trường đại chiến y biết rõ chi tiểu bảo giết chết tiểu Quế tử lại Hà độc là mù hai mắt mình lại mạ nhận là tiểu Quế tửầu bạn với mình nghĩ thầm thằng nhỏ này còn nhỏ tuổi vốn không quen biết gì mình Ác là có người sai tới, nên dùng nhiều cách dụ dỗ lừa gạt Muốn biết người chủ sử là ai Người chủ sử tự nhiên có quá nửa chính là hung thủ Nhưng Di tiểu Bảo Dũng không có ai xa xử Hoàn toàn không có gì để tiết lộ Nếu không thì dù Y khôn ngoan gấp 10 lần Nhưng rốt lại tuổi tác còn nhỏ, hiểu biết chưa nhiều Làm sao mà không bị hại lão công tra dấn ra được Hại lão công tra hỏi tuy không có kết quả gì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 Thái hậu không ngờ y dọt tới mau lại như thế, nghiêng người định tránh, chỉ muốn mau lại di động thân hình vài lần. Dạ thái giám độc ác này bị mù, sẽ không sao biết được mình đang ở đâu. Lúc ấy chỉ cần mình có thể xuất thủ tấn công, thì y ngoài việc dung trưởng đón đỡ sẽ không có cách nào phản kích. Nào ngờ thân hình vừa di động, trưởng lực của hải lão công đã đánh thẳng vào trung cung. Bức bách bà ta cơ hồ không thở nổi, chỉ đành trận lực lên trưởng phải đánh ra.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 đang đâm vào bụng Hải Lão công, lập tức cả mừng, ngấm ngầm reo hò, thì hay, thiệt, hay thiệt. lão rùa đen này không mất mạng, trời thì đó không xong rồi. Nguyên là Thái Hầu phát giác ra chuyển lực của đối phương kỳ quái, tay trái bèn nhẹ nhàng rút trong mọc ra một ngọn mi thích bằng gan điểm bạc, chậm rãi đâm tới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 Thái hậu bị lão rùa đen hại chết rồi. Thái hậu, ngươi giật dần như con đèn khô chồng. Qua thời gian không đậy một đèn hơn nữa, tình lực của ngươi sẽ cạn kiệt mà chết. Trừ khi bây giờ đột nhiên có người bước ra, đâm vào bối tâm ta bột nhát, ta không thể chống cự thì mới để ý giết chết thôi. Vì tử bảo đang định mở cửa bỏ chạy, đột nhiên nghe hải lõ con nói thế, nghĩ thầm. Nguyên là thái hậu vẫn chưa chết, Lão rùa đen không sai nghe, hai tay y đang đánh nhau với Thái Hậu, nếu mình tới đâm vào bối tâm y thì lão rùa đen làm sao chi tay mà đánh được. đây là y tự mình nói ra nghe, không quán trách được người khác nghe. Trước mắt đúng là cơ hội tốt để đánh chó rơi xuống nước, món tiền nghi đang có mà không chấp lấy cũng uổng làm người. Di bảo tính ưa cờ bạc, năm ăn năm thua cũng muốn đánh. Còn nếu ngầm dở trò ma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 Chỉ nghe chát chát một tiếng, một cái vàng qua đã bị chứng lực của hải lão công đánh sập một bên. Thái hậu gân mềm sức kiệt, không sao động đậy được nữa. Đàn đúc kinh hoàng, trở thấy hải lão công phục xuống vàng qua không động đậy nữa. Thái hậu chống tay muốn đứng dậy, nhưng tứ chi đều mềm như bông, toàn thân nhũng ra.